Chương 41 Tôi hỏi lão tuyệt hộ Hầm mỏ ở đâu? Ông ta chỉ phía trước Hầm mỏ được đào trên một sườn núi Chống đỡ bằng những thân gỗ lớn Một đường ray nhỏ kéo dài từ trong ra ngoài cửa hầm Trên đường ray là một chiếc xe chở quạng nặng nề Lớp xương dày tràn ra từ dưới mỏ Bên dưới lạnh như hầm băng, khiến người ta ngờ rằng bên dưới không phải đá quặng mà là những tảng băng lạnh lẽo. Đây là quặng gì? Tôi nhìn xe chở bên trên không có đá quặng gì. Bên dưới bọc một lớp như bùn nhẽo, trắng nhờ nhờ, đóng cục, không nhìn ra là gì. Trong ba lô có đèn pin, tôi lấy một cái đưa cho lão tuyệt hộ. Chiếu đèn vào trong thấy hầm rất sâu. Lượn vòng xuống, ánh sáng không soi được bao xa, chẳng biết nhóm đông da có ở dưới không. Tôi gọi triệu mù mấy tiếng, tiếng ong ong vọng lại trong hầm, chấn động đến nỗi, đất bụi rơi lạ tạ. Hầm mỏ bỏ hoang đã lâu, có lẽ các cột trống đều sắp mục rồi. Tôi sợ gây tiếng động làm sập hầm, khiến nhóm đông da kẹt bên trong nên không gọi nữa. Tôi vừa mới lùi ra, lão Tuyệt Hộ đã khom người chui tọt vào trong hầm mỏ. Tôi hốt hoảng, lão già này chẳng nói chẳng rằng, im hơi lặng tiếng đi xuống. Nhỡ trong đó có nguy hiểm gì thì làm sao? Tôi nghe nói trong hầm mỏ bỏ hoang lâu năm, nếu có người chết, sau khi xác phân hủy có thể hình thành khí độc. Người ở bên dưới ngẹt khí rồi đi chầu trời luôn. Theo bản tính giết chóc không chừa một mống của bọn Nhật, trước khi rời đi sẽ xử lý hết công nhân mỏ, vứt xuống hầm. Nhiều hố trôn tập thể ở Đông Bắc đã được hình thành như thế. Dù lão già này từng hại bọn tôi, nhưng dù gì cũng là một mạng người, tôi ra sức kéo ông ta lại nhưng không ngăn được. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn ông ta đi tự sát như thế? Tôi đành cắn răng theo vào. Hầm mỏ cao khoảng hơn một mét Người di chuyển bên trong buộc phải khom lưng Lão tuyệt hộ không cao Đi trong này khá dễ dàng Dù ông ta bị tôi trói tay Nhưng bước chân nhanh nhẹn Tôi vừa sợ sập hầm Vừa lo gặp phải sát chết Chưa được bao lâu Đã chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu Tôi tức đến nỗi Thầm chửi rủa trong lòng Nhưng không dám lớn tiếng gọi ông ta Chỉ đành cố gắng đi tiếp Oán hận nghĩ Dù giếng mỏ rất sâu Cũng chỉ có một con đường Kiểu gì cũng đi hết đến cuối Đợi tôi tìm thấy ông ta Nhất định phải trói chặt ông ta lần nữa Quyết không nương tay Lúc đi xuống Tôi lấy đèn pin đội đầu trong ba lô ra đeo lên Buộc túi nước và lương khô lên người Nhỡ bị vây khốn bên dưới Thì có gì cũng trụ được mấy ngày Hầm mỏ kéo dài xuống dưới May mà không quá dốc Tôi giữ sức Cẩn thận bước xuống Xung quanh bao nhiêu cột đỡ to bằng vòng eo Chống vững giếng mỏ Đẹp mạnh vào Thấy cột đỡ không lây chuyển Tôi mới yên tâm Bọn Nhật lùn dù có khốn nạn Nhưng làm việc vẫn chuẩn chỉ. Hầm mỏ này chống đỡ thêm mấy năm nữa Cũng không vấn đề gì Suốt cả quãng đường Tôi phát hiện ra Hầm mỏ rất sạch sẽ, đường ray chắc chắn, không có rác, cũng không có quặng thải chất thành đống, thậm chí cột đỡ cũng rất vững vàng, không hề hư hại. Hầm mỏ này không giống như bị bỏ hoang mấy chục năm, mà giống như vừa được dùng mới đây, tất cả đều ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Kể cũng lạ, dù trước khi đi bọn Nhật không cho nổ sập hầm, hình như cũng chẳng ai biết đến. Hầm mỏ ở tòa thành ẩn giấu giữa núi sâu này cứ hoàn toàn biến mất như thế. Rõ ràng có điểm bất thường. Nó đem lại cho tôi một cảm giác. Như thể dưới hầm mỏ đã xảy ra chuyện kỳ quái gì khiến tất cả mọi người chết trong nháy mắt. Vậy nên mọi thứ vẫn duy trì tình trạng bỏ dở của mấy chục năm trước. Càng đi xuống dưới, hầm mỏ rộng rãi hơn. Dần dần đã có thể đi thẳng người. Mặt đất cũng bắt đầu bằng phẳng Trước mặt tôi là một khoảng trống cực lớn Tôi nghi đây là nơi khai thác quặng Bị công nhân đào rỗng Bấm cỡ mạnh nhất của đèn pin siêu sáng chiếu về phía trước Tôi phát hiện nơi này không giống bãi quặng Mà giống hang đá vui hơn Hang rất to, cũng ẩm ướt Nghe được cả tiếng nước loáng thoáng từ xa truyền lại Trong giếng mỏ sao lại có nước? Tôi thấy hơi sợ, không dám đi tiếp. Phải biết khai thác quạng là một nghề cực nhiều rủi ro. Dưới mỏ thường có khí mê tan, gặp lửa là bốc cháy. Không gian dưới hầm mỏ chật hẹp, thậm chí có thể trực tiếp phát nổ. Đã nổ thì sẽ sập hầm, trôn sóng người bên dưới. Nhưng có lúc hầm mỏ gần sông, hoặc không cẩn thận đào phải mạch nước ngầm, khiến nước ập vào hầm trong chớp mắt. Không chỉ dìm chết tất cả người dưới hầm mà còn nhấn chìm toàn bộ trang thiết bị, cả khu mỏ coi như xong. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, nếu nước thực sự thấm vào trong vách mỏ, không lẽ năm đó bọn Nhật thực sự đào phải mạch nước ngầm, nước sông ồ ạt đổ vào hầm, nên mọi người chết sạch trong nháy mắt. Đến cả trang thiết bị dưới hầm cũng bị nhấn chìm, Khiến chúng bất lực đành phải bỏ hầm mỏ Nghĩ cũng không đúng lắm Người Nhật tốn bao công sức Mới xây được tòa thành Trong khe nứt của núi Sao có thể từ bỏ Chỉ vì mỏ quạng bị ngập Công nhân chết Thì cùng lắm lại bắt nhóm khác đến Lấy máy bơm hút nước ra Chiếu đèn pin về phía trước Thấy đường ray vẫn kéo dài Dẫn thẳng vào trong bóng tối Không biết còn bao xe Tôi ngồi xuống, nghiêng người quan sát bên trên, cửa hầm to như cái thùng nước. Có lẽ đến giờ đã xuống được hơn trăm mét. Lúc đến không để ý, giờ nhìn lên trên mới phát hiện ra giếng mỏ nghiêng một góc gần 60 độ. Nếu chỉ dựa vào mình tôi thì không thể trèo lên được. Hay là tiếp tục đi xuống tìm nhóm đông ra trước rồi tính. Tôi cắn răng, xông vào khoảng không gian rộng lớn. Đèn pin đội đầu và đèn pin đều vô ích. soi khắp xung quanh, ánh sáng như bị nuốt chửng, Hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Tôi hơi sợ, đèn pin siêu sáng có thể chiếu xe mấy trăm mét. Nếu phía trước khoảng mấy trăm mét thì chẳng sao. Vấn đề là tôi soi lên cả phía trên đầu, vẫn tối tăm như thế. Điều này chứng tỏ nơi tôi đang ở bây giờ là một vùng không gian rộng kinh người. Tôi tắt phén đèn pin cầm tay, dù sao cũng chẳng soi được bao xa, chi bằng bật mỗi đèn pin đội đầu cho tiết kiệm pin. Soi đèn xuống đất, có thể nhìn rõ đường ray bên dưới. Tôi đi theo đường ray, tiến về phía trước. Đi một mình trong môi trường tối tăm bí bách thế này là một chuyện vô cùng ức chế. Đi được một lúc, tôi đã cảm thấy bực bội, Vừa muốn chửi thật lực, vừa muốn quay người bỏ chạy. Hai kiểu tâm trạng đen xen khiến lòng tôi rối ren Sau đó, tôi không thể chịu đựng được nữa, lại bật đèn pin cầm tay lên, soi khắp xung quanh. Đèn pin chiếu vào một bên vách đá, lại hắt ra chút ánh sáng mờ mờ. Tôi mừng như phát điên, ra sức dụi mắt, chiếu đèn ra bốn hướng. Nhận ra giờ tôi đang ở trong một hang núi rộng lớn, Mọm đá lợm chậm, Tảng đá nhô lên Trông không giống như người đào Mà giống như tự nhiên hình thành Trên vách đá khổng lồ Có người khắc lên một ký hiệu kỳ lạ Bằng mấy nét đơn giản Không hiểu ý nghĩa là gì Lúc nhìn xuống dưới Thấy tường được xây trong một khe nứt giữa núi Như vậy xem ra Hang động khổng lồ này nằm bên trong núi Niên đại còn lâu đời hơn tường vây có khi đến hàng nghìn năm tuổi. Nghĩ tới những bia mộ chi chít trên đường bọn tôi tới, bậc thang đá khổng lồ, vị trí của hang núi, bức tường vây như không có tận cùng. Bên trong là hang sói san sát, hố trôn tập thể, một sự bất an giấy lên trong lòng tôi. Từ những hiện tượng kỳ lạ trên có thể nói, bọn Nhật lùn phí sức xây hầm mỏ này hình như không phải để khai thác quặng, Mà mục đích của chúng có thể là hang động khổng lồ này. Chúng đang tìm kiếm thứ ẩn giấu ở nơi này. Dù sợ hãi nhưng trước mắt cũng không còn đường lui. Tôi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước theo đường ray. Tiếng nước phía trước ngày càng rõ ràng. Đi chưa được bao xa, nước từ mạch ngầm tràn ra tạo nên một con suối nhỏ. Nước suối lạnh thấu xương. Dần tụ thành một dòng chảy mạnh mẽ, chạy dọc theo hang núi. Tôi đi theo dòng nước, rẽ một cái đã thấy trong bóng tối phía trước có ánh sáng, ánh lửa chập chờn như có người đốt một đống lửa. Tôi mừng rỡ, tưởng là nhóm đông ra, lao vọt qua xem, thì phát hiện ra, bên dòng nước có một đống lửa, trong đống lửa có mấy khúc củi to. Củi vớt từ dưới nước lên vẫn còn bốc khói xèo xèo Nhưng xung quanh chẳng có đến một bóng người Lửa vẫn cháy, người chắc chắn chưa đi xa Tôi vội đi về trước, xem xem có thể đuổi kịp họ không Nhưng chưa đi được bao xa Tôi đã nhận ra hang núi ngày càng hẹp lại Đi đến tận cùng là chẳng còn đường nữa Tôi vẫn chưa từ bỏ Lấy đèn pin cầm tay soi hang núi một cách kỹ càng Còn nhặt mấy viên đá gõ vào Xem bên trong có đường ngầm không Chuyện này rõ rành rành Chưa nói đến nhóm đông ra Ngay lão tuyệt hộ chạy trước tôi Cũng chắc chắn vẫn trốn trong hang núi Tôi soi đèn Cẩn thận đi khắp hang núi một lượt Hang động dù rất rộng Lại chỉ có một con đường men theo đường ray Đi thẳng về phía trước Nhưng chẳng gặp bất cứ ai Gió lạnh thổi qua, ánh lửa trờn vờn, ánh sáng chiếu lên trên đầm nước. Một lớp xương trắng nổi bên trên, lúc ẩn, lúc hiện, nổi bật trong bóng tối, trông hơi rợn người. Tôi thở hắt, vỗ mông đứng dậy, lại bật đèn đi thêm một vòng. Phía trước vẫn là mặt nước đen ngòm, vách xù xì, hang cụt, đường ray cứng lạnh, không có gì bất thường. Rốt cuộc là sao đây? Không đúng. Đường ray? Bọn Nhật lùn cất công là một đường ray như vậy, còn cả tường vây khổng lồ bên ngoài, một công trình rộng lớn như thế, chúng có ý định quái quỷ gì? Tôi soi đèn vào đường ray, phát hiện đường ray gãy đoạn. Điều này hơi kỳ lạ. Soi kỹ vào, tôi mới nhận ra đường ray không đứt đoạn mà bị nước nhấn chìm. Nó chìm dưới đáy. Dòng chảy của mạch nước ngầm không hề nhỏ, nước đi đâu hết nhỉ? Bên dưới hang núi chắc chắn vẫn còn một khoảng không gian rộng lớn nữa, có thể chứa được chỗ nước này hoặc thông với sông bên ngoài. Nghĩ vậy, tôi vội cởi giày, dùng dây dày buộc dày lên người, lấy chân thử dò đường dây dưới nước. Quả nhiên phát hiện ra đường dây kéo thẳng xuống dưới, không giống như bị nhấn chìm mà như được xây dưới đáy đầm nước. Đầm nước lạnh như băng, khí lạnh thấm vào bút kẻ người. Tôi cố gắng chịu đựng cái lạnh, đẹp lên đường dây, đi từng bước về phía trước. Mới đi được 5-6 mét, đầm nước bỗng trở nên sâu hơn. Tôi hít mạnh một hơi, lặn xuống, tay mò đường dây, tiếp tục tiến lên. Chương Chương 42 Di chuyển dây đáy đầm được một đoạn, tôi đã hết hơi, gấp rút ra sức lao về phía trước. Bỗng phía trước bị thứ gì đó chặn lại, mềm mềm, đẩy mấy cái cũng không đẩy ra được. Hết cách, tôi cố gắng trụ vững người, bật đèn pin đội đầu lên, vừa soi một cái mà sợ suýt chết. Trước mắt tôi là một khuôn mặt người to đùng, trắng bạch. Khuôn mặt ấy phải bằng cái chậu rửa, hai mắt lồi ra, rõ là ác quỷ hiện về từ địa ngục. Tôi hết hồn, một miệng kêu e một tiếng, suýt nữa thì nước tràn vào phổi. Nếu thực sự uống phải nước xác chết, vậy thà là chết vì sợ còn hơn. Tôi quay người bỏ chạy nhưng cũng không chạy nổi. Xác chết kia không biết đã ngâm nước bao lâu, trương phành cả lên. Trương to như một con bò Lấp kín đường phía trước Trước khi chạy Xoáy nước tràn ra Tôi chỉ thấy trong lòng ớn lạnh Muốn xoay người chạy ra ngoài Lại phát hiện nơi này quá hẹp Không xoay nổi người Chỉ có thể đi tiếp Thấy sắp hết hơi Phổi sắp hết dưỡng khí Tôi không chịu nổi nữa Đẹp cật lực về phía trước Thi thể kia dù đã trương phành Nhưng trọng lượng không tăng Bị tôi đẹp mấy phát là dạt sang. Tôi vùng vẫy bò ra, kẻ người bỗng nhẹ hẫng rồi bị cuốn thẳng vào dòng nước tăm tối. Nước trong mạch ngầm lạnh thấu xương. Hai chân tôi đã sớm tê dại, sự lạnh lẽo thấu vào xương cốt. Lạnh đến nỗi, răng tôi cứ ve lập cập vào nhau. Tôi ra sức đẹp nước để nổi lên. Lúc đang bơi, tôi đụng phải bao nhiêu thứ trơn trượt. Cũng không biết là rong hay là rắn Tôi lạnh đến mức nẻo như sắp đóng băng Không kịp nghĩ nhiều Trong lòng chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt Bơi cật lực Bơi vào bờ Bơi thêm một đoạn nữa Cuối cùng cũng đến chỗ nước cạn Chân chạm được xuống đất Tôi đi men theo bờ một lát Nước càng lúc càng nông Cuối cùng chỉ ngập chưa đến cổ chân Kế đó là lên bờ Lên đến bờ, gió lạnh vừa thổi, là cả người tôi đã run cầm cập Tôi tháo đèn pin đội đầu xuống ngay, ra sức lắc, lắc ra rất nhiều nước. May mà thứ này chống nước, chất lượng khá ổn, còn có thể chiếu sáng. Tôi đội đèn lên, nhìn khắp nơi. Nơi này rất giống một hang đá, không gian rộng lớn, không thấy điểm tận cùng. Hang đá có một con sông ngầm, Nước chảy ào ào Tôi hơi bối rối Đi theo đường ray suốt cả chặng đường Sau đường ray lại làm dưới lòng sông chứ Không lẽ trước đây Không có sông ngầm Làm đường ray xong Vì địa chất thay đổi Nên mới xuất hiện con sông này Tôi đến cạnh bờ sông xem Thấy cái xác chặn đường cũng nổi lên Cái xác đã trương đến nổi Không nhìn ra hình người Chỉ có thể lờ mờ thấy cái xác mặc quân phục xanh lá mẹ. Tôi thở dài nghĩ, giờ tôi lo thân còn không xong, sức đâu lo cho người khác. Trong hang lạnh muốn chết, người tôi ướt sũng hắt hơi vài cái liền. Tôi vội nhặt ba lô lên mới phát hiện, nọ trên ba lô đã rơi mất, một ít đồ ăn cũng không thấy đâu. May mà tìm kỹ trong người, thấy vẫn còn cái bật lửa kẹp trong áo và một con dao. Tôi vội đi đến bờ sông tìm mấy khúc gỗ, nhóm lửa luôn cạnh đó. Gỗ ướt rượt, không cháy nổi. Tôi hết cách, đành dơ bật lửa tìm khắp hang mãi. Cuối cùng cũng tìm được một cành cây bạch dương. Vỏ cây bạch dương nhiều nhựa, dù ướt nhưng cũng dễ bắt lửa. Tôi mau chóng lột vỏ cây ra, xếp đống gỗ ẩm thành hình kim tự tháp nhét vỏ bạch dương và cỏ khô ở dưới cùng. Cẩn thận châm lửa mới dẫn được lửa. Lửa cháy bừng bừng, hong khô quần áo, làm ấm cả người. Tôi nhìn khắp nơi, xung quanh tối đen như mực. Cả thế giới dường như chỉ còn lại mình tôi. Một sự hoảng loạn bỗng ập đến bao chùm lấy tôi. Nhớ lại những điều sổ tay cứu sinh đã viết. Lúc này không chỉ cần có ý chí sống mãnh liệt, còn cần phải làm những công cụ cứu sinh. Mới có thể vượt qua khó khăn Tôi tự trấn an mình trước Tưởng tượng nhóm triệu mù Đang ở đằng trước đợi tôi Tiếp đó Tôi định bắt tay hành động Nhớ lại hồi trước triệu mù Từng dạy tôi cách làm đuốc đơn giản Tôi quyết định thử làm một cái xem Trong hang núi tối tăm Ẩm ướt như thế này Ngọn đuốc rừng rực Không chỉ mang lại sự cổ vũ Về mặt tinh thần Mà còn đuổi được thú rừng Tôi tìm kiếm xung quanh, bên bờ sông có khá nhiều cành cây. Tôi tìm mấy cành to cỡ cánh tay, lấy dao chặt bỏ các nhánh. Rồi cẩn thận rạch một đường cỡ bằng ngón tay. Phải cực kỳ chú ý, đường rạch không được đứt đoạn. Nếu không, vẫn phải lấy dây thừng buộc lại. Nhét ngang ít vỏ cây, cỏ khô, cành cây nhỏ vào đó là thành một cây đuốc đơn giản. Cách này cực kỳ dễ làm Tôi làm một mạch năm sáu cây Rồi tự đốt một cây đuốc Cẩn trọng cất bước về phía trước Trong hang ẩm ướt vô cùng Đã thế còn lạnh Ít nhất cũng thấp hơn nhiệt độ Trên mặt đất 7-8 độ Tôi mừng thầm May mà vừa rồi đã hong khô quần éo Trên đống lửa Không thì chỉ riêng cái lạnh này Đã làm tôi đông cứng chết luôn rồi Đi men theo bờ sông một lúc, phía trước vẫn là bóng tối dày đặc, về cơ bản không có bất cứ dấu hiệu gì là có người. Tôi bắt đầu lo lắng, nếu nhóm triệu mù không ở phía trước thì phải làm sao? Tôi nghĩ, hay là quay lại, có thể lội ngược dòng sông đi lên, đến được hầm mỏ rồi tính tiếp. Đi tiếp được khoảng 5-6 phút, cây đuốc thứ hai đã cháy hết, phía trước không có lấy một bóng người. Tôi cắn răng, quyết định quay về chỗ cũ. Tôi có thể đốt một đống lửa bên bờ sông, đợi nhóm đông ra ở đó. Tôi quay người lại, bỗng thấy có người ngồi sau lưng mình. Trên người là quần éo màu lá mẹ, đang nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi sợ quá nhảy dựng lên, bật ra một tiếng A. Đuốc rơi luôn xuống sông, nghe tiếng lửa tắt xì xèo. Xung quanh hoàn toàn Chìm trong bóng tối Tôi nhanh chóng rút dao ra Vào thế thủ Nhỏ tiếng gọi Mù là mọi người à Trong bóng tối Không ai trả lời Tôi không từ bỏ Lại hỏi Lão tuyệt hộ Triệu mù Bên kia đột nhiên ầm một tiếng Như đang đáp lại tôi Tôi mừng rỡ Ở nơi tối tăm lạnh lẽo thế này, cho dù có gặp phải lão tuyệt hộ nham hiểm hay lật lọng kia, cũng tốt hơn là mò mẫm ở đây một mình. Tôi vội hét toán. Lão tuyệt hộ là ông à, tôi là tiểu thất. Như để khẳng định với tôi, bên kia lại ậm ờ mấy tiếng, lại còn ho vài cái. Lúc này, tôi nghe rõ mồn một, tiếng ho là của người già, chắc chắn là lão tuyệt hộ rồi. Tôi cất dao đi, đang định tới chỗ ông ta, đột nhiên sững người lại. Không đúng, không đúng. Ban nãy trước khi lửa tắt, tôi nhìn thấy rõ ràng người ngồi dưới đất mặc quần éo màu lá mẹ. Quần éo của lão tuyệt hộ thì giống hệt bọn tôi, là đồ dằn ri. Không ổn, người này có vấn đề. Tôi nắm chặt con dao, quét. Khốn kiếp, mày rốt cuộc là ai? Nói mau! Người kia không đáp, cũng không ho nữa, như thi ghen với tôi trong bóng tối tĩnh lặng. Xung quanh lặng như tờ, tay tôi siết chặt con dao ra vẻ liều mạng. Đã đến giờ phút này rồi, ai biết trước mặt là người hay ma, chỉ cần kẻ đó bước lên một bước. Ông đây không lằng nhằng, cứ cho một dao rồi tính. Lát sau, người phía trước không chịu được nữa, bắt đầu di chuyển về phía trước men theo bờ sông. Tôi vội mở đèn pin đổi đầu, nhìn khắp nơi mới nhận ra xung quanh trống vắng không hề có người. Tôi thở hắt ra, lại có cảm giác bên bờ sông có gì đó bất thường. soi đèn qua, lông tóc bỗng dựng đứng. Thứ đang nổi trên mặt nước là cái xác đã ngâm nước đến giữa cả ra. Da. Nó cứ thế đi theo tôi suốt. Tôi sợ đến mức nhảy dựng lên, tim đập thình thịch, Lông mao dựng đứng. Sao cái xác này lại theo tôi suốt thế? Không lẽ người này chết xong hóa thành ma rồi, giờ muốn quấn lấy tôi? Nghĩ vậy khiến lòng tôi hoang mang, chỉ đành ra sức tự an ủi mình. Nước sông vốn chảy thành dòng, cái xác có trôi theo dòng chảy cũng là bình thường, không cần hốt hoảng như thế. Suy nghĩ ấy làm tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Tôi hít sâu Lấy tay vuốt tóc, xuôi xuống, vừa tự cổ vũ cho mình. Đừng nhìn cái xác ấy nữa. Vừa tiếp tục tiến về phía trước. Nói thì nói vậy, tôi vẫn không nhịn được lại đi nhìn cái xác ấy. Phát hiện ra cái xác rõ ràng không ổn. Tôi đi nhanh, nó trôi trên sông nhanh. Tôi đi chậm, nó cũng trôi chậm chậm trên mặt nước. Đi thêm mấy bước, tôi không khỏi tự vỗ đầu cười khổ. Vừa rồi mới định quay lại, sao còn đi tiếp làm gì? Với lại, chỉ cần tôi quay đầu là sẽ không sợ cái xét trôi theo nữa. Quay đầu đi được mấy chục mét, tôi mới thấy yên tâm. Tôi đứng lại châm điếu thuốc, soi về phía bờ sông tối om thì kinh ngạc phát hiện ra cái xác kia đã nằm ngang trên bờ sông, hơi xoay xoay. Quái gì thật? Hôm nay cái xác này nhất quyết phải quấn lấy ông mày mới được à? Tôi lùi lại nhặt mấy cục đá, ném mạnh vào cái xác, muốn xem xem thứ này rốt cuộc là sao. Không ngờ, hòn đá rơi vào trong nước, làm bọt nước bắn tung tóe Cái xác đột nhiên đứng dậy giữa lớp bọt nước, bổ nhào về phía tôi. Tôi hét lên, tiếng hét cũng kích thích dòng máu nóng trong tôi. Tôi nghĩ hôm nay cả cương thi cũng xuất hiện rồi. Chạy cũng vô ích, thà liều với nó một phen, Tôi dơ dao lên, nhào ra, không ngờ thứ kia thấy tôi sông đến, lại nghiêng người tránh được. Người bò trên đất một cách kỳ dị, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi quẻ thực hơi bối rối. Mọi người đều bảo Cương Thi sau khi đã thi biến thì sẽ nhảy tưng tưng trên đường. Sao cái con này lại bò dưới đất? Không lẽ có loại mới à? Tôi còn mãi nghĩ Cương Thi kia đã ngẩn phát đầu dậy gầm gừ với tôi. Âm thanh này quá quen thuộc. Tôi không kìm được soi đèn pin đội đầu qua. Phát hiện cương thi trông hơi lạ. Sao mặt lại dài như mặt lừa thế? Tôi nhìn kỹ. Khuôn mặt lừa đó lác đác lông trắng, hai mắt xanh biếc. Giờ tôi mới hiểu. Ra là tôi bị nó lừa. Đây không phải người. Đây là một con sói. Mặc quần éo người. Chương 43 Xem ra người ngồi sau lưng tôi ban nãy cũng là con sói cải trang. Nó cố ý phát ra tiếng bước chân lạch bạch dạ như đã sớm rời khỏi. Không ngờ lại lặn xuống sông bám theo tôi. Tôi quát to. Sói! Con sói bị tôi vạch trần, cũng xé toạc lớp ngụy trang, vài nhét đã tung lớp quần áo ra. Nó cong người, hai chân tỳ xuống đất, chuẩn bị leo đến chỗ tôi. Dù không phải ma quỷ, nhưng một con sói trưởng thành cũng cho tôi ăn đủ rồi. Giờ trong tay tôi chỉ có một con dao găm, sao dám đọ sức với nó? Tôi quay người, sải bước, chạy về phía trước. Con sói không hề leo lên. Chỉ thông thẻ bám theo tôi Mỗi lần tôi ngoảnh lại Nó lại ra vẻ sắp nhèo tới Hình như muốn dồn tôi vào sâu trong hang núi Tôi hơi nghi ngờ Liệu có phải sao huyệt của nó ở trong hang sâu Nó muốn dồn tôi vào đó Làm thực phẩm tươi tích trữ Nhưng cũng đành chịu Đánh không lại Chạy không kịp nó Tôi chỉ có thể bị ép tiến về phía trước Không biết đã đi được bao xa Trước mặt đột nhiên lập lè ánh lửa Thần kinh tôi đang căng như dây đàn Hô một tiếng theo phản xạ có điều kiện Ai? Là ai? Lúc này phía đối diện bỗng có người chạy ra hét lớn Tiểu thất! Tiểu thất! Tôi sững người Rồi lại ra sức chạy về phía trước Là triệu mù Vừa chạy tôi vừa gào lên Sói! Có sói! Triệu mù dơ súng, bắn một phát vào vách đá phía sau tôi. Một đống vụn đá rơi tung tóe Con sói đó ư ư một tiếng. Cũng không biết có trúng đạn không, khẽ rên rỉ rồi cắm đầu bỏ chạy. Tôi chưa hoàn hồn, vẫn tiếp tục chạy. Nhìn thấy đông ra da, bạch lãng, đang đứng bên cạnh đống lửa ở ngã rẽ trước mặt. Kích động gần chết, nước mắt nước mũi tôi bắt đầu ẩn ẩt tuôn ra. Tôi há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lắp bắp. sói sói Đông ra vỗ vai tôi, nhỏ nhẹ nói. Tiểu thất, cậu vất vả quá rồi, không nên để mình cậu lại. Ông bảo tôi ngồi xuống cạnh đống lửa, nghỉ ngơi một chút rồi nói chuyện sau. Bạch lãng đưa cho tôi một bình nước ấm, triệu mù cũng làm chút đồ ăn cho tôi. Tôi ngồi cạnh đống lửa, thở hồn hẹn, Nhớ đến chuyện lão tuyệt hộ Mền mau chóng kể cho đông ra da. Ông ấy gật đầu bảo đã biết Rồi để tôi ăn uống Nghỉ ngơi một lúc Giờ tôi mới thở phào Thần kinh căng như dây đèn Cuối cùng cũng được thả lỏng Tôi lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi Đến sức đứng dậy cũng chẳng có Uống mấy ngụm nước xong Tôi bắt đầu ăn từng miếng nhỏ Ăn được một ít Vị giác được đồ ăn kích thích Tôi bắt đầu ngấu nghiến chỗ thức ăn. Ăn no xong lại tu ừng ực hết nửa bình nước. Những cảm giác trên da thịt thân thể bắt đầu quay lại. Chỗ bị thương ban nãy trở nên bỏng rát. Đồ ăn chưa hết. Tôi ngẫm nghĩ rồi cất chỗ còn thừa vào ba lô. Tiện tay đặt ba lô cạnh đóng lửa. Tôi tò mò. Đây là đâu? Hỏi triệu mù. Anh ta cũng không đáp được. Thế là quyết định cầm đèn pin đi xung quanh xem xét với tôi. Đi được mấy bước, trước mặt bỗng xuất hiện một con đập. Lại gần xem, không phải, đó là bao két chất đóng thành công sự phòng ngự. Tôi quay lại hỏi triệu mù. Sao ở đây lại có công sự phòng ngự? Anh ta bảo, cậu trèo lên xem là biết. Tôi thử trèo lên. Phát hiện giữa công sự phòng ngự chất đóng bao cát là một khe nứt khổng lồ Khe nứt vừa to vừa sâu giống như miệng một con thú khổng lồ Công sự phòng ngự rõ ràng đã che kín khe nứt này Không lẽ họ muốn đề phòng thứ bên trong khe nứt sao? Tôi ngạc nhiên hỏi Mù, dưới này là gì? Triệu mù Tôi mà biết tôi đã làm giáo sư rồi Xuống khỏi đống bao cát tôi vẫn chưa bỏ cuộc soi chiếu khắp nơi Nhận ra ở đây không chỉ có bao két chất đóng Làm công sự phòng ngự Phía sau bao két còn có mấy khẩu đại bác đen xì triệu mù bảo Đó là đại bác cũ Người Nhật đổ bê tông Tạo một cái đài pháo nhỏ Kê mấy khẩu đại bác kiểu cũ lên đó Tôi kinh ngạc Bọn Nhật lùn kê đại bác ở đây làm gì Không lẽ bọn chúng định bắn tung cái khe nứt này triệu mù hơi căng thẳng Anh ta lắc đầu, bảo theo góc độ của đài pháo, đạn không bắn vào sâu trong khe nứt Chỉ có thể trúng vào xung quanh đó. Trông không giống bắn xuống dưới mà như đang đề phòng thứ gì từ bên dưới bò lên. Tôi càng ngạc nhiên hơn, không lẽ có quái vật chui lên từ dưới khe nứt phải xây hẳn một đài pháo để đối phó. Cũng ly kỳ quá rồi đấy. Lượn quanh công sự phòng ngự một vòng, Chỗ mấy bao két có một khe hở, tôi thuận tiện trèo lên nhìn xuống. Không ngờ, bên dưới khe nứt là một vực sâu khổng lồ, không nhìn thấy đáy. Vứt mấy hòn đá xuống, nghe ngóng một lúc cũng không thấy tiếng vọng lại. Lấy đèn pin soi, thấy ánh đèn như bị vực sâu hút mất, không nhìn thấy gì. Tôi soi qua soi lại, mới phát hiện dưới vực răng đầy xương trắng. Có lẽ đám xương này đã kẹn mất ánh sáng, không nhìn ra được vực sâu thế nào. Trèo xuống khỏi đó, tôi vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục xách đèn đi soi khắp xung quanh. Phát hiện được mấy cái mũ sắt kiểu cũ của Nhật, một ít tiền xu, thậm chí còn có một cái bút mực. Ra ngoài xem, tôi kinh ngạc nhận ra bên cạnh không chỉ có mấy cái đài pháo, mà còn có một chiếc xe tăng lớn. Nòng súng đối diện với vực sâu Phía sau xe tăng Còn có kẻ một máy xúc to đùng Tôi càng thấy kinh ngạc hơn Chuyện này là sao? Rốt cuộc bọn tôi đang ở Trong một hầm mỏ dưới đất Hay một chiến trường ngầm bí mật Sao mang xe tăng máy xúc xuống đây được? Triệu mù nhún vai Ý bảo anh ta chịu Rồi ném cho tôi điếu thuốc Tôi bật lửa mấy lần Mới châm được thuốc Rít mạnh một hơi Từ từ nhẹ khói, bắt đầu rượt lại một lần những chuyện trong hầm mỏ Âm thanh này rốt cuộc là sao? Xem ra những gì lão tuyệt hộ nói vốn sai bét Nơi đây chắc chắn không thể là bãi quặng. Bãi quặng gì mà lại khiến cho người Nhật dồn nhiều tâm sức thế? Đến xe tăng, đại bác cũng đem xuống. Với lại, suốt dọc đường đi xuống, tôi cũng không thấy có dấu vết khai thác quặng quy mô lớn. Chỉ có mỗi một đường ray đường ray đoạn đường ray đó lại là sao không lẽ người Nhật làm đường ray không phải để chuyển quạng lấy được ra ngoài mà muốn dùng đường ray này để chuyển linh kiện xe tăng nguyên liệu làm đài pháo xuống đây sau đó từng bước lắp ghép lại càng nghĩ càng thấy sợ bên trong khe nít có thứ gì mà khiến bọn Nhật coi trọng như thế heo tốn bao nhiêu sức người sức của như vậy nguy hiểm hơn nữa là Xe tăng, máy xúc, thậm chí cả đài pháo vẫn dùng tốt. Tại sao bọn Nhật lại đột nhiên rút hết đi? Theo như tôi được biết, bọn Nhật làm việc cực kỳ lạnh lùng thẳng tay. Trước khi chúng đầu hàng, rút lui khỏi Trung Quốc, sẽ chia quân làm mấy nhóm, đốt sạch một số cứ địa quân sự bí mật, sau đó cho nổ tung phá hủy hoàn toàn, thậm chí tàn sát một lượng lớn công nhân tham gia xây dựng. Vốn không có tiền lệ để lại nhiều thứ thế này Không lẽ khi ấy bọn Nhật vốn không định rút lui Mà toàn quân bỗng nhiên bị xóa sổ ở đây ư Và vì tin tức về nơi này là tuyệt mật Nên không truyền ra bên ngoài Hoặc là truyền tin đi Nhưng khi ấy quân Nhật đã đầu hàng Không thể quan tâm đến việc ở đây Càng nghĩ càng loạn Triệu mù vỗ vỗ Tiểu thất Đi thôi, những thứ này không phải chuyện chúng ta nên quan tâm. Tôi đứng dậy, phủi, buồn đất trên mông, hậm hực quay lại, thuận miệng hỏi triệu mù. Sao không thấy tiểu sơn tử? Triệu mù úp mở. Trên đường bọn tôi đấu súng với người ta, tiểu sơn tử bị thương, đang nằm phía sau ấy. Tôi sửng sốt. Mọi người đấu súng với người ta trong hang núi, là ai? Triệu mù đưa tay làm động tác suyệt, Nhìn về sau nháy mắt mấy cái Ý bảo không tiện nói Tôi quay lại nhìn Bên cạnh đống lửa Đông ra và bạch lãng đang nhỏ giọng chuyện trò Ấm nước trên đống lửa đã bắt đầu sôi ủng ục Đông ra rót một cốc nước nóng đưa cho tôi Lớn tiếng ha lần đầu vào núi mệt chứ Tôi hơi ngại ngùng nhận lấy cốc nước Cười khì khì Đông ra cũng cười Vỗ vai tôi Đột nhiên thì thầm một câu Lát nữa có người gọi cậu, tuyệt đối không được trả lời. Tôi sững ra, Đông Gia có ý gì? Ngẩn lên nhìn thấy Đông Gia đã khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh. Bình thản ngồi xuống cạnh đống lửa uống nước, như thể vừa rồi chẳng nói gì. Tôi càng tò mò hơn, quay lại nhìn mấy người triệu mù. Chắc chắn họ cũng nghe thấy lời Đông Gia nhưng lại chẳng có tí phản ứng nào. Triệu mù đứng đó cậy móng tay. Nhìn tôi thờ ơ, bạch lãng nhìn đống lửa như đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Sơn Tử nằm bên đống lửa, mắt nhắm nghiền, bất động. Lửa cháy hừng hực, đốt không khí xung quanh nóng hôi hội. Ánh lửa nghiêng nghiêng, nhìn bóng dáng hơi méo mó của mấy người trước mặt mình, lòng tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Họ liệu có còn là người tôi quen không? Triệu mù cậy móng tay một lúc, rót cốc nước thổi nguội rồi đưa cho tiểu sơn tử uống. Bạch lãng quay sang hỏi, chết chưa? Động tác của triệu mù cứng lại, nét mặt có chút mất tự nhiên nhưng vẫn lấy ngón tay thăm dò, Vẫn thở. Bạch lãng lại nói, cậu ta không sống được đâu. Tôi không hiểu. Nếu chúng ta có thể ra ngoài nhanh chút, không chừng còn cứu được. Mạch lãng lắc đầu lại nói Cậu ta không thể sống mà quay về. Lúc này có một giọng nói không biết từ đâu vang lên. Hỏi Tiểu thất chết rồi à? Tôi phát điên. Tên khốn nào đang chửi ông mày? Vừa định đứng dậy chửi tôi lại nhớ tới câu nói của đông gia ban nãy. Liền nuốt lại câu chửi đã ngấp nghé cổ họng. Trước khi tôi kịp hiểu rõ tình hình Bạch Lãng leo vụt lên từ phía sau Nói với Triệu Mù Mù, đặt Tiểu Sơn Tử xuống đi chương 44 Triệu Mù bướng bệnh Không, tôi cõng cậu ấy kẻ đường Không thể bỏ cậu ấy lại giữa trường được Bạch Lãng Nếu cậu ta chết rồi thì sao Triệu Mù Nếu chết rồi thì tôi sẽ không quan tâm nữa. Bạch lãng đưa tay lên mũi tiểu sơn tử một lúc. Cậu ta chết rồi. Triệu mù không tin đặt cậu ta xuống, lấy tay thử, toàn thân bỗng chốc run rẩy Định mệnh, chết thật à? Bạch lãng gật đầu. Vứt cậu ta xuống dưới đi. Triệu mù vẫn không dám tin, không ngừng lặp đi lặp lại. Không đúng. Vừa rồi cậu ta còn thở Bạch lãng nắm tay anh ta Mù, cậu ta chết rồi, cậu đừng buồn nữa Triệu mù cứ ngây ra đó Tôi cũng lại en ủi anh ta Bảo anh ta cõng tiểu sơn tử kẻ đường Cũng hết nước hết cái rồi Số tiểu sơn tử như vậy Cũng không có gì để oán trách Nắm tay triệu mù siết chặt Rồi cũng buông lơi Bạch Lãng xoay người vào bóng tối, lớn tiếng ra lệnh. Tiễn Tiểu Sơn Tử xuống núi! Tôi vẫn chưa hiểu ý là sao. Đã thấy Bạch Lãng và Triệu Mù nhấc Tiểu Sơn Tử lên, khiêng đến chỗ họ giữa đống bao cát, nói Xin lỗi người anh em. Rồi buông tay, đẩy xác cậu ta xuống vực sâu. Tôi thất kinh, muốn hỏi xem có phải họ điên rồi không? Cho dù Tiểu Sơn Tử đã chết, Cũng không thể ném thẳng sát cậu ta xuống như thế chứ. Tôi phát hiện mọi người đột nhiên trở nên cảnh giác. Tất cả đều nâng súng lên, kéo cò. Nòng súng nhắm về phía đống bao cát đầy căng thẳng. Lát sau có tiếng soàn xoạt vang lên từ dưới vực. Như thể thứ gì đó đang bò lên. Tôi cũng bất giác căng thẳng. ban nãy tôi đã chiếu đèn pin vào đó. Bên dưới sâu không thấy đáy. Chắc phải khoảng mấy trăm mét, trông y như địa ngục. Không lẽ bên dưới còn có con gì muốn bò lên? Người Nhật xây công sự bên ngoài vực, chẳng lẽ để đối phó với quái vật nơi vực sâu? Vách núi vang lên một tràng tiếng động. Tiếp đó có mấy cái bóng xám đột nhiên từ phía dưới lao lên, móng vuốt tỳ trên đống bao cát, rồi bổ nhào về phía bọn tôi một cách hung tợn. Ba người đồng loạt nổ súng. Thứ kia trúng đạn nằm vật trên đất, người vẫn đang co giật, lăn lộn. Nhờ có ánh lửa, tôi trông thấy rất rõ, đó là một con sói lớn màu trắng xám. Kế tiếp, lại có hai con sói leo lên từ vách núi, liều mẹ xông về phía bọn tôi. Tôi nhảy dựng lên, ban nãy ba người cùng nổ súng, đã hết đạn rồi, phải làm sao đây? Triệu mù rút mã tấu ra xông lên chặn phía trước phía sau bạch lãng và đông ra bình tĩnh lắp thêm đạn không ngờ hai con sói này chẳng thèm đoái hoài bọn tôi chạy vòng qua vội vàng lao về phía hang núi phía sau chỉ nghe thấy tiếng chân chúng đẹp vào bóng tối phát ra âm thanh loạt xoạt. tôi ngây ra tại đó chuyện này là sao không lẽ hai con sói này chạy lên không phải để tấn công bọn tôi Quay lại nhìn, tôi thấy Đông Gia và Bạch Lãng vẫn còn đang lắp đạn. Sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng, đồng thời hướng nòng súng ngắm chuẩn vách núi. Đông Gia nghiêm túc. Mù, lát có chuyện, cậu đưa cậu ta chạy ra ngoài. Tôi... sao thế? Triệu mù. Còn chưa nhìn ra à, cái thứ bên dưới dọa lũ sói chạy mất rồi. Tôi hiểu ra, Chẳng trách hai con sói ban nãy chạy thục mạng ra ngoài, hóa ra bên dưới có thứ đuổi theo chúng. Thật không ngờ, dưới vực rốt cuộc có thứ quái quỷ gì mà đến lũ sói còn sợ hãi chạy bán sống bán chết như thế. Thấy dáng vẻ nghiêm trọng của mấy người đông ra, tôi cũng hơi sợ, nắm chặt thanh mã tấu của triệu mù. Dưới vực vang lên âm thanh trầm trầm, đó là một âm thanh mang vẻ vừa nhem hiểm vừa tà ác. Nghe như tiếng người cười độc địa, cũng giống tiếng sói vùng vẫy trước cái chết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt nặng nề, nhưng vẫn cầm chắc súng, không ai lùi bước. Loạn soạn, loạn soạn, nghe như tiếng xích sắt ma sát. Kế đó, một hòn đá bị thứ gì bắt được, lăn lộc cộc. Xung quanh lặng như tờ. Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh Lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi Đến mã tấu cũng không cầm chắc Tôi muốn lau mồ hôi Lại sợ lúc đang lau Thì quái vật đột nhiên xông ra Đang phân vân Tôi chợt nghe tiếng động Một thứ gì đó như đột ngột Nhảy lên từ dưới vực sâu đáp xuống chỗ cách bọn tôi không xa. Triệu mù giơ súng định bắn Bị bạch lãng kẹn lại Đừng vội Nhìn kỹ, thấy vật trước mặt bọn tôi là một con sói dở sống dở chết. Nó yếu ớt co giật, trên người có mấy vết thương sâu hóm lòi cả xương. Con sói bị thứ gì đó ném lên trên từ bên dưới. Ngay sau đó, lại thêm một con sói nữa bị vứt lên. Vết thương trên người con sói này còn nặng hơn, máu đã chảy kẹn. Nó chẳng buồn dãy ruộng, hai mắt khép hờ, có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Tôi không khỏi kinh hãi, quái vật gì đã săn giết lũ sói, sao lại hung tàn đến thế? Xem ra nó giết sói không phải để sinh tồn, mà chỉ đơn giản vì muốn giết chóc. Dưới vách đá lại truyền đến những tiếng kên kết quái lạ âm thanh trói tai, nghe như tiếng cười lạnh. Kế đó lại có tiếng đá vụn rơi vang lên, như thể có thứ gì đó đang chậm rãi bò lên. Bạch lãng trầm giọng Đến rồi! Trong nháy mắt, không khí trở nên căng thẳng cực độ. Xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ xuống mặt đá. Phổi tôi như có lửa thiêu. Tôi nắm chặt mã tấu, vừa muốn liều mạng sông lên, vừa muốn xoay người bỏ chạy. Hai loại cảm xúc đua nhau sâu xé tôi, khiến lòng ngực tôi như sắp vỡ tung. Tiếng động đột nhiên ngừng lại, gần như cùng lúc. Một cái bóng trắng thình lình phóng ra, ngồi trên đống bao cát, nhìn xuống chúng tôi từ trên cao. Tôi vẫn không thấy rõ hình dáng nó. Nó lao vọt đến chỗ mấy con sói vươn móng vuốt, xé toạc bụng sói trong nháy mắt, khiến tim gan phèo vội tràn ra ngoài. Nó lấy tay móc nội tạng sói lên ăn, làm máu sói dính khắp người. Ấy thế mà không thể nhìn ra nó là thứ gì. Con sói chưa chết hẳn, vẫn nằm co giật, rên rỉ thảm thiết. Thứ kia chẳng buồn bận tâm, vẫn thò móng vuốt vào bụng sói ăn uống ngon lành. Bộ lòng vẫn dính vào xác sói, máu tươi vung vãi khắp nơi, trông hết sức tanh tưởi. Triệu mù không nhịn được, dương súng lên định bóp cò. Đông ra lãnh đạm Một phát trí mạng! Triệu mù gật đầu. Chẳng thèm nhắm bắn, bước lên nổ súng. Gần như ngay lúc đó, thứ kia cũng tựa hồ đã biết trước. Một khắc trước khi súng nổ, nó nhảy vọt về sau, biến mất trong màn đêm. Bọn tôi biến sắc. Sao phản ứng của nó có thể nhanh đến mức ấy? Trong bóng tối, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Thần kinh ai nấy đều căng như dây đèn. Mọi người dựa lưng vào nhau, rơ súng lên căng thẳng cảnh giác hướng về một chỗ không biết thứ đó đã ẩn nấp ở đâu lúc nào cũng có thể lao ra cho bọn tôi một đòn chí mẹ xác sói bên cạnh vẫn còn dần giật máu sói lan qua chân bọn tôi mùi máu tanh lợm rộng vô cùng sọc vào mũi khiến tôi như muốn ói hết ra nó đến rồi đông ra lạnh lùng nói một câu Thần kinh bọn tôi lại căng chặt, đến tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy một bóng trắng vụt qua trước mắt. Triệu mù hừ một tiếng theo phản ứng, người loạn trạng lùi về sau vài bước, suýt ngã xuống đất. Gần như cùng lúc, đông ra nổ súng, viên đạn sượt qua triệu mù, trúng vào tảng đá phía sau. Đá vỡ vụn, bắn tung tóe Con quái vật kêu ken ghét một tiếng rồi không thấy đâu nữa. Đông ra và bạch lãng cẩn thận đề phòng, nâng súng dò tìm khắp xung quanh. Tôi lo lắng cho triệu mù đến gần chỗ anh ta. Đột nhiên sau lưng lạnh toát, như có một ánh mắt hiểm độc đang dán chặt lấy tôi. Quay lại nhìn, phía sau chẳng có gì. Tôi nghiến răng tiếp tục chạy về phía triệu mù. Cảm giác khó chịu sau lưng vẫn còn, lông tóc cả người tôi dựng đứng. Chạy được vài bước, cảm giác kia ngày càng mãnh liệt. Tôi bất giác quay lại nhìn, phát hiện ra con quái vật lông lá kia đang treo ngược trên vách núi như nhện. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hét lên một tiếng, ngã ngồi trên đất, chỉ lên nóc hang không thốt nên lời. Mấy người đông ra hoang mang dơ súng nhắm bắn. Nhưng đã quá muộn, thứ kia từ trên nóc hang phi xuống bổ nhào lên người tôi. Tưởng tượng sự đau đớn sắp ập đến, tôi cố kìm nén không hét lên. Kế đó, bên cạnh tôi vang lên một loạt tiếng súng như có người đang đốt pháo bên tai đoàn đoàn. Tôi ôm đầu nằm im trên đất không dám nhúc nhích. Lát sau, Tôi không cảm nhận được cơn đau như trong tưởng tượng. Tôi ngẩn lên, thấy bản thân vẫn ổn, bên cạnh là một đống thịt bị bắn nát bét hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu. Tôi thấy hơi buồn nôn, cũng có chút kích thích, liền đứng dậy hỏi. Ai bắn chết thế? Sắc mặt đông ra da nghiêm trọng, ông nhìn về phía xa, bảo. Mù bị thương rồi, cậu mau đưa cậu ấy đi. À bọn tôi đi đâu Tôi không hiểu ý đông ra Sau lưng bạch lãng ra dấu nguy hiểm Ý bảo bọn tôi mau chóng rời đi Tôi hiểu được Hóa ra người nổ súng vừa rồi Không phải mấy người đông ra Nơi đây vẫn còn một nhóm người nữa Đang ẩn nấp Không kịp hỏi nhiều Tôi vội dìu triệu mù chạy vào trong bóng tối Chạy rất lâu Triệu mù ra hiệu ổn rồi Bọn tôi mới dừng lại Đứng trong bóng tối nghe ngóng một chút, không nghe thấy động tĩnh chỗ đông ra. Tôi nhớ ra triệu mù đang bị thương, hỏi anh ta có ổn không. Anh ta chửi thẳng, đợi thằng nhãi cậu nhớ ra thì ông đây đã đi chầu Diêm Vương từ lâu rồi. Ban nãy triệu mù lấy áo quấn chặt vết thương, chắc cũng không sao. Tôi hơi ngại ngùng, hỏi anh ta có thật không sao không, rồi đòi xem vết thương. Anh ta bảo thực sự không sao Vừa rồi anh ta chỉ giả vờ thôi Thực ra chỉ xước tí ra Tôi bỗng phát rồ Khi nãy đang nguy cấp Thằng nhãi anh lại dám giả làm thương binh bỏ chạy Không được Chúng ta phải mau chóng quay về Xem xem nhóm đông ra có chuyện gì không